Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh sống truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Giang Messi. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện cũng rất là hay. Câu chuyện có tựa đề Quỷ về trong đêm Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh xóm truyện ma. Hãy ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông Để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của thi nha. Và nếu thích câu chuyện ngày hôm nay, quý vị có thể tặng thêm cho thi một nút like. Bởi vì video nào được nhiều like, thì Youtube sẽ đề xuất cho nhiều người cũng biết đến. Thì xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngày sau đây. Những năm đói kém, bóng người lây lắc xanh sao tàn tạ. Tại ngôi làng phang, cảnh tượng còn thê thảm hơn rất nhiều. Họ chẳng những nghèo, mà còn đang phải sống từng ngày trong ám ảnh sợ hãi. tối đến nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài. Ở trong nhà im tinh thích, không dám bước ra ngoài. Thậm chí đến nhiều việc đi vệ sinh thôi, họ cũng phải đi trong bô trong vại. Người lớn đã thế. Đám trẻ con càng thêm kinh sợ Đứa nào lớn lớn một tí Đã biết nghe lời Thì không dám ho he một tiếng Nhưng những đứa còn nhỏ Hay những đứa trẻ sơ sinh Thì chúng nó sao có thể biết được Ở ngoài kia có một thứ vô cùng đáng sợ Chờ đợi bọn nó Chỉ cần nghe thấy tiếng bọn nó khóc Lập tức cái thứ ấy Sẽ xông vào nhà Bắt bọn nó đi Cái đói cái khác người lớn còn cắn răng chịu được Chứ trẻ con thì chịu sao cho đành Bọn nó khóc lên oe oe Không sao dỗ được Làm cho những người trong gia đình vừa thương vừa sợ Chỉ biết cầu trời khấn Phật Cho tai họa đừng ập trúng nhà mình Nhà nào may mắn thì không sao Còn nếu không thì sáng ngày ra Phía bên trong nhà chỉ còn lại Một vũng máu tươi Tính mạng của họ bây giờ Như chỉ mạnh treo chuông Cái chết có thể xảy đến bất kỳ lúc nào Mà không ai biết chắc được Câu chuyện ấy bắt nguồn từ nửa năm về trước Vào một đêm mưa gió mịt mùng Tiếng sấm vang vọng rền rỉ liên miên không ngớt Bỗng nhiên có một tiếng động lớn phát ra Làm cả ngôi làng phan gần như rung chuyển Sau cái âm thanh ấy Cả làng phan hoang mang thức giấc Đám trẻ con sợ hãi khóc lên tru tréo Tiếng chó cũng in ỏi vang lên khắp cả ngôi làng Tại nhà anh tôn chị Nhã Sau tiếng động lớn ấy Đứa con trai mới vừa tròn một tuổi nhà anh sợ hãi Cứ khóc ré lên từng chập Chị Nhã có dỗ thế nào thì nó cũng không chịu nín Vẻ mặt hoang mang Chị quay sang chồng rồi bảo Cái tiếng gì thế anh? Nghe sợ quá Anh Tôn ánh mắt cũng không giấu được sự hoảng sợ Anh cũng không biết nữa Nhưng chắc là tiếng sấm thôi Tiếng sắm đâu mà tiếng sắm Khi nãy em nghe rõ Nó giống như là tiếng của con gì nó gầm lên ấy Nghe ớn cả người Thực ra Tôn cũng biết chắc Đó không phải là tiếng sấm Chỉ có điều không muốn vợ sợ hãi Nên anh mới nói vậy mà thôi Sau khi nghe vợ nói vậy Anh liền đáp bâng quơ cho không có chuyện gì đâu Em đừng có lo Thôi dỗ cho con nín đi Rồi con đi ngủ Nhưng chị nhả dỗ con đến toát con mồ hôi Mà đứa bé vẫn không chịu nín Nằm bên cạnh Anh Tôn cũng thấp thẩm lo âu Tiếng nó khóc mỗi lúc một lớn hơn Bên ngoài con chó xích trước cửa Cũng rên lên ư ử Bầu không khí ngột ngạt căng thẳng Ánh chóp vẫn nhập nhàng sáng tối Đột nhiên phía bên cửa sổ Đợi cái căn nhà liêu siêu lập sụp Rung lắc dữ dội Tiếng đập thùm thụp phát ra Làm hai vợ chồng anh giật bắn mình Chị nhà kinh hải Vội bé con lằn ra phía bên ngoài Tránh xa cái cửa sổ Anh Tôn cũng vùng xuống giường Chạy lại chỗ góc nhà Liếc nhìn về phía đó Với khuôn mặt kinh hải Cái cửa sổ rung lắc Mỗi lúc càng thêm dữ dội Kèm theo đó là những tiếng đập Giống như có ai đang ở bên ngoài Ra sức cậy cửa Cuối cùng Cái cánh cửa đã công vên mối mọt Cũng không chịu nổi Một bên cánh bị giật bùng ra Để lộ phía sau Để lộ phía sau Một khuôn mặt đang dán chặt vào đó Một ánh chớp chói lòa lé lên Bây giờ cả hai mới nhìn rõ Đó là một khuôn mặt đỏ âu như tiết canh Vô cùng gớm ghét tay bế đứa con trai đang khóc chị nhã hét lên một tiếng thất thanh Anh Tôn kéo vội hai mẹ con tránh xa cái cửa sổ Tùy lúc này không biết rõ Kẻ đang đứng ngoài kia là ai Nhưng chắc chắn, hãng ta chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Chị nhã rung rung nhìn về phía chồng như muốn hỏi thứ gì đang ở ngoài kia. Tùng vội chạy lại chỗ bàn thờ, rồi chăm cái đèn dầu lên. Dưới ánh sáng mập mờ chập trường, khuôn mặt kia vẫn đang đứng lù lù ở đó. Ánh mắt nó nhìn hâu hấu, làm hai người kinh sợ. Tôi hỏi ai đây? Nếu còn không lên tiếng thì đừng có trách. Sau câu nói gần giọng như đe dọa của Tôn, khuôn mặt kia vẫn đứng im bất động, không phản ứng. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi đánh liều, cầm một cái chén, ném mạnh về phía đó. Cái chén và đúng vào thanh chấn sông cửa sổ, vỡ tan tành. Kẻ đứng ngoài kia lúc này mới khẽ nhét mép lên để lộ ra một cặp răng nanh nhọn hoắt. Thấy vậy, cả người chỉ nhã bụng rủng, đứng không vững, mặt mày tái mét. Anh Tôn cũng kinh hãi, bước lùi về phía sau mấy bước. Đến lúc này thì hai người mới biết, kẻ đứng ngoài kia không phải là người. Bên ngoài tiếng mưa rơi, tiếng gió rít vẫn lộp độp trên những tàu lá chuối. Sấm chớp y ùng không ngớt. Đứng ở phía bên trong nhà Ba người co ro rung lên lãi bẫy Bên ngoài kẻ kia lúc này Bắt đầu hành động Hắn ta đưa cánh tay đen xì Đầy lông lá lên Túm vào hai cái thanh chấn Xong cửa sổ Chỉ sau một nhát Nó đã không chịu nổi Kêu lên răng sắc Rồi gãy rời Biết lúc này nếu không hành động Sẽ không kịp nữa Tôn Nhất vội cái thèn cửa chính Rồi quát lên Chạy mau Chạy mau lên Chỉ có điều anh không nghĩ đến Cái thứ kia vậy mà quá nhanh Loán một cái để chui tọt vào bên trong nhà Dưới ánh đèn lờ mờ Chị Nhã vẫn kịp nhìn thấy Cái bộ dạng ghê tởm đáng sợ của nó Khắp người nó lông lá đen đúa Móng tay dài ngoằng Sắc như dao cạo Còn đôi mắt Thì chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến chị hãy hùng khiếp đảm từ lúc này vì chân tay luún cuốn sợ hãi nên tôn nhất cái thè cửa mãi không ra ở phía đằng sau kẻ kia vài cố nhảy vừa còn khỉ thì đã tới nơi rồi nó chụp thẳng vào đứa bé trên tay của chị nhã mặc dù lúc này chị đã sợ đến kinh hồn bạc vía nhưng tình mẫu tử cùng bản năng của người mẹ trỗi dậy Khiến chị bất chấp quyết bảo vệ đứa con bằng được Hai bên dặn co kịch liệt Những móng tay của kẻ kia Đã bấu chặt vào chân đứa bé Làm máu rịnh ra Tiếng nó khóc mỗi lúc càng thêm thống thiết Đứng ở bên cạnh Tôn cũng ra sức tay đắm chân đá Chỉ là không hề có bất kỳ một chút tác dụng nào Kẻ kia dường như chẳng thèm quan tâm để ý tới anh Vẫn cứ quyết dành cho bằng được đứa trẻ Sau một lúc đôi bên dằn con kịch liệt Thì phía bên trong nhà Vàng lên những tiếng hét dài của ba người Rồi sau đó liền im bặt Tiếng con chó sổ nãy giờ cũng tắt liệm Không nghe thấy gì nữa Tất cả chỉ còn là tiếng mưa Tiếng sấm Tiếng gió rít vang lên não nề Đến tận sáng ngày ra, bầu trời làng phan vẫn còn mù mịch u ám. Những hạt mưa vẫn cứ rời rã rít không ngớt. Đột nhiên, ở chỗ giữa làng, có giọng một người đàn bà hô lớn. Chết rồi, chết rồi bà con ơi, chết rồi định làng phan sập rồi. Vừa nói, bà tới vừa lao đi, trì hồ để tất cả những nhà xung quanh gần đó biết. Sao thế bà tới, có chuyện gì vậy? Mau lên đi, báo cho ông Phúc trưởng thôn Mau, định làng phán sập rồi Cái gì cơ, định làng sập hả Sao thấy được, định mới tu sửa lại năm ngoái cơ mà Tôi làm sao mà biết được Sáng nay tôi thức dậy đi ra ngoài đấy Thì nhìn thấy thế Rồi mới chạy đi báo cho mọi người đây này Thôi thôi không nói nhiều nữa Ông chạy ù qua nhà ông Phúc Báo cho ông ấy biết đi Vừa nói bà tới vừa âm ngực thở dốc Ông Hành nghe vậy thì cũng không dám chậm trễ Gội phi vào trong nhà Lấy con xe đạp rồi lóc cốc Đạp qua nhà ông Phúc báo tin Chỉ một lúc sau Cả xóm đã đổ dồn ra đó Chứng kiến sự việc Ai cũng không khỏi bất ngờ Nguyên cả một cái đỉnh to như thế Mà lúc này đã bị sập mất nữa Không ai dám tiến lại gần đó Phần vì sợ gạch ngói rơi vào đầu Nhưng quan trọng hơn Mọi người lúc này đều vô cùng hoang mang Nửa tiếng sau thì ông Phúc cũng đã có mặt ở đó Ông không khỏi bàn hoàng trước sự thật trước mắt Một người dân lúc này vội lên tiếng hỏi Thế này là thế nào hả ông Phúc? Có khi nào đem qua Xét đã đánh trúng định làng mình hay không? Ông Phúc mặt bần thần đáp lại Hả? Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc là không phải đâu. Xét gì mà đánh được sập nửa cái mây định thấy kìa. Hơn nữa cái định còn như bị nghiêng lệch hẳn về một phía. Các ông nhìn đi. Chẳng cần ông Phúc nói. Ngay từ lúc tới đây, mọi người đã nhận ra điều ấy. Cái định lúc này đã bị nghiêng hẳn về phía bên trái. Tuy gốc nghiêng không lớn, nhưng cũng rất dễ dàng nhận ra. Hay là do trận mưa đêm qua Dẫn đến đất ở chỗ đây bị sụt lúng Nên nó bị nghiêng Một người dân lại lên tiếng hỏi Lần này ông Phúc gật đầu Ờ Khả năng ấy rất là cao Nhưng mà để biết được chính xác rồi, Thì cần phải kiểm tra kỹ mới rõ Vậy bây giờ phải làm thế nào Có cần báo lại việc này cho xã không ông Ông Phúc xua tay Không cần đâu Đây là việc của làng Phan. Mọi người cứ thông báo lại cho dân bậc cào lão chức sắc trong làng đi. Sau đó chúng ta sẽ họp bàn, rồi tự tìm cách giải quyết coi là được. Sau đó ông Phúc điện phân công cho mấy thằng thanh niên, chạy đi báo tình. Ông cũng ra chỗ sân kho, rồi gọi lòa thông báo cho cả làng được biết. Mọi người đổ dồn ra chỗ đình để xem thực hư mỗi lúc một đông. Làng phan lúc này như có hội Người chạy ngoài đường rầm rập Chỉ khác trên mặt mọi người Không phải là sự vui mừng phấn khởi Mà chất đầy sự hoang mang lo lắng Ông đồng hàng xóm của nhà anh tôn Sau khi nghe tin cũng lật đật Chạy ra đó để xem Có điều lúc đi qua cổng nhà anh Định vào gọi anh đi cùng Thiện ngạc nhiên Bởi thấy cửa vẫn đang đóng Lít mắt nhìn vào phía trong Ông thấy mọi thứ im liềm tĩnh mịch đến lạ. Nếu bằng vào giờ này mọi hôm, thì nhà anh chị đã dậy từ bao giờ. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao, vẫn cửa đóng then cài kính mít. Sau khi quan sát một lúc, ông Đồng cất tiếng gọi lớn. Tùng ơi, nhà ơi, ra ngoài đình mà xem, lần mình xảy ra chuyện lớn rồi. Ông lập đi lặp lại đến 3 lần. Mà phía bên trong nhà Vẫn không có tiếng người đáp lại Một dòng suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu ông Thôi bỏ mẹ rồi Có khi nào nhà nó xảy ra chuyện gì hay không Nghĩ vậy Ông đánh bạo trèo qua tường Rồi nhảy vào trong sân Lúc vừa đi tới cái chỗ đầu hè Thì ông tá hỏa Bởi ông thấy con chó nhà nó Đang nằm chết đứa đự ở đó Kinh hại hơn xung quanh nó, máu chảy ra thành vũng loan lỗ, đồng đặc đen xì, rồi nhặn bù kính mít. Phải mất mấy giây sau, ông Đồng mới định thần lại được. Ông cất tiếng gọi lớn với chất giọng đầy kinh sợ. Tôn ơi! Tôn! Mày có nhà không? Thực ra, ông Đồng gọi vậy cho có thôi. Chứ nếu Tôn nhã ở trong nhà, thì họ đã đáp lại từ lúc ông ở tiết ngoài cổng. Ông từ từ bước lại chỗ cửa Khẽ gõ gõ vào mấy tiếng Rồi lặp lại câu gọi khi nãy Đáp lại ông Vẫn chỉ là một sự yên ắng đến tịch mịch Bây giờ ông Đồng mới từ từ hé mắt Nhìn vào bên trong Phía trên cái bàn thờ Gọn đèn dầu vẫn đang bập bụng leo lét Lúc đánh mắt nhìn xuống dưới đất Thì ông kinh hãi Xuyết nửa ngã ngửa ra đằng sau Vì phía trong nhà Dưới nền đất Đập vào mắt ông Là một màu đỏ lồm Tùy chỉ với ánh đèn dầu mập mờ Ông vẫn có thể nhìn rõ Có hai sát người Đang nằm dưới đất Chẳng cần nhìn kỹ Ông cũng biết Hai người ấy là ai Ông không đủ dũng khí Để đạp cửa xong vào Vội lao thật nhanh về phía cổng Rồi hét toán lên Chết rồi, làng nước có người chết, thằng Tôn con nhà chết rồi. Lúc này, những nhà xung quanh gần đó đã kéo ra ngoài đình gần hết. Chỉ còn lại đám người già và trẻ con ở nhà mà thôi. Mấy ông bà già thì bị lãng tai, nên ông Đồng có gào thế nào cũng chả ai nghe thấy. Còn riêng đám trẻ con, nghe ông kêu gào, bọn nó chỉ thấy sợ chứ cũng chả hiểu gì cả. Đứng đó kêu gào một lúc Cũng chả thấy ai sang Ông Đồng liền cấm đầu cấm cổ Rồi chạy thẳng ra ngoài đình Khi mọi người còn đang chưa biết Xử lý chuyện ngoài đó ra sao Thì đã thấy ông hớt hơ hớt hải chạy tới Mặt mày tái ngắt Sau khi nghe ông Đồng thuật lại Ai nấy cũng đều hết sức kinh hãi Rồi vội vã chạy sang Sau khi tới nơi phút vội kêu hai thằng thanh niên phá cửa sau khi cánh cửa vừa bung ra thì một cảnh tượng Hải hùng đập vào mắt mọi người trên giường dưới đất đồ đạt đổ vỡ máu mè vănn vải tứ Tùng hai cái xác của vợ chồng chị nhã đang nằm ở dưới đất trong một từ thế kỳ quái dường như các khớp xương của họ đã bị bẻ hết người co quấp uống éo hoàng hoại như con dung Cả hai đều chớ trong trạng thái vẫn còn mở mắt. Trên khuôn mặt vẫn còn in lại sự đau đớn và kinh hãi trước khi chết. Chứng kiến cái cảnh tượng ấy, mọi người không khỏi vừa thương cảm, cũng vừa khiếp sợ. Sau khi đã trấn tỉnh lại, ông Phúc quay sang ông Đồng trời hỏi. Có phải gia đình này còn có một đứa nhỏ? Chừng một tuổi nữa có đúng không? Ông Đông gật đầu. Đúng vậy. Nó là thằng sỏi. Mới vừa trọn một tuổi được hơn chục ngày. Vậy sáng nay lúc ông qua đây có thấy thằng nhỏ ở đâu không? Ờ không. Sáng nay tôi qua đây thì đã không thấy nó đâu cả. Vừa dộm nhau trong nhà đó nhìn thấy hai cái xác là tôi lập tức chạy ra đình báo cho mọi người ngay. Ừ, có khi nào thằng nhó được gửi qua bên nhà ông bà nội hay hoài gì không hay là người thân nào đó chắc là không đâu bởi thằng nhỏ rất hay quấy đêm cứ tôi đến là phải bám riết mẹ không có theo ai nên trước giờ cũng chưa từng ngủ qua đêm ở nhà ai khác ông Phúc gật đầu trầm ngâm ông nói tôi rõ rồi Rất bắt cứ chạy qua bên gia đình nội ngoại hai bên đi. Thông báo lại việc này cho gia đình họ biết. Xem có thông tích gì của thằng nhỏ hay không. Còn chuyện này tôi sẽ báo lại cho xã. Để họ cho người xuống đây điều tra, làm rõ sự việc. Xong, ông Phúc lại quay về phía mọi người, rồi nói tôi bây giờ tất cả bà con hãy giải tán đi. Ở đây giữ nguyên hiện trường. Không ai được tự ý Động chạm dọc bất kỳ thứ gì cả Để cho công an họ xuống Còn lấy máu điều tra Lát sau Tại căn nhà liêu siêu Chỉ còn những tiếng khóc não nề Mấy người công an xã Đang tiến hành đo đạt ghi chép Khi nhận được tin tức Những người công an còn nghĩ Có lẽ đây là một vụ giết Người cúp của hoặc đại loại như thế. Thế nhưng sau khi tới nơi kiểm tra thử, họ bắt đầu hoang mang. Nếu là dùng sức người, sẽ không cách nào có thể bẻ hết xương của hai cái xác thành ra như vậy được. Thêm nữa lúc đánh mắt nhìn lên chỗ cái cửa sổ, thấy hai thành chấn sông bị bẻ gãy, thì họ càng khẳng định việc này con người khó lòng mà làm ra. Đó chưa phải là tất cả. Bằng chứng rõ ràng nhất, Ấy là khi những người công an kia lật cái xác lên. Họ thấy ở dưới đó có những chất dịch nhầy màu đen kỳ lạ. Đưa mắt xuống gần hơn quan sát. Mấy anh công an xã ngay lập tức phải bịt mũi, nôn ẹ mấy tiếng vì cái mùi kinh tởm sọc vào mũi. Không chỉ vậy, phía bên trong những bãi chất nhầy ấy, mọi người còn thấy những con giòi nhỏ ly ti đang bò lúc nhà lúc nhúc. Đứng ở ngoài sân, những người hàng xóm liên tục xì xào bàn ra tán vào. Một lúc sau, sau khi đã quan sát tất cả mọi thứ, ông thanh trưởng công an xã bước ra nói với bà miệng mẹ anh Tôn. Chúng tôi đã có đầy đủ tất cả những thông tin về sự việc xảy ra. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận ngay được. Chúng tôi sẽ báo lại việc này lên trên để họ cho người về đây điều tra. Gia đình bà cứ yên tâm đi Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra được hùng thủ Đò lại công bằng cho gia đình bà Bà miền lúc này khóc vật khóc vạ Đầu tóc rối bời Trông vô cùng thê thảm Nghe ông Thanh nói Bà đáp lại trong tiếng nốt ngẹn ngào Có gì trầm sự nhờ các ông Các ông hãy điều tra Để tìm ra hùng thủ Để linh hồn bọn đó được yên lộng nhắm mắt <cười> Cùng một lúc Tại ngôi làng Phan Đồng thời xảy ra hai chuyện bất ngờ Khiến cả làng hoang mang xôn xao bàn tán Chỗ ngoài đình lúc này Những bậc cao lão cũng đã tệ tựu đầy đủ Tuy nhiên mọi người vẫn không dám tới gần Chỉ ngồi ở chỗ giữa sân Trải mấy cái chiếu xuống đó Rồi ngồi hợp bạn với nhau Ông Phúc chủ trì cuộc họp lúc này phát biểu Như các vị cũng đã biết đó Thêm hôm qua sau trận mưa lớn Thì đình làng Phan đã bị sập mất một nửa Về phần nguyên dân Thì đến giờ Hiện chưa thể xác định rõ được Nhưng mà tôi đoán khả năng rất cao Là do chỗ nền móng của chùa bị lúng Dẫn đến kết cấu móng bị phá hợp dở Làm nó bị nghiêng về một phía Ông Hè một người có chức sắc và tiếng nói trong làng Lúc này tiếp lời vậy phần nguyên nhân tại sao đình bị sập Thì chúng ta cũng không cần bàn đến nữa Theo tôi bây giờ quan trọng nhất Là bàn bạc về hướng xử lý Làng không thể một ngày không có đình được Trúng đây Chỉ cần nhìn qua cũng biết là chắc chắn không phải do con người gây ra. Còn đâu mặc kệ nó là cái gì. Cứ thuê vài cái máy xúc đến. Phá dở rồi kêu gọi bà con quyên góp sửa sang lại định nó là xong. Ý các ông thế nào? Gần chục người nhìn nhau sầm xì bàn tán. Rồi sau cùng cũng nhất trí với phương án ấy. Chỉ có điều khi ông Phúc còn chưa kịp lên tiếng tuyên bố. Thì từ phía ngoài cổng. Ông cụ bang với cái gậy trên tay đang rung rảy từ từ bước vào Trên tay của cụ cầm một cái hộp gỗ màu đen Cũng không rõ bên trong ấy đựng thứ gì Chỉ thấy ông cụ cầm nó vô cùng cẩn thận Thấy ông đến, mọi người cũng không khỏi bất ngờ Nếu nói về độ tuổi Thì cụ bang này là người nhiều tuổi nhất làng phan Hiện nay cũng đã ngót gần trăm tuổi Tuy là người sống lâu năm và nhiều tuổi nhất Nhưng mỗi khi làng phan có việc hệ trọng Họ cũng không cho mời cụ đến Chẳng biết có phải vì sống quá lâu Nên thành ra cụ bảo thủ lạc hậu hay không Mà những ý kiến cụ đưa ra Thường là trái ngược với mọi người Đa phần không phù hợp thời thế Nội bật nhất trong đó phải nói đến việc Ông cụ luôn một mực phản đối Việc tổ chức lễ hội đâm trâu Xong thì giết thịt sau mỗi dịp Tết ra Tập tục ấy đã hình thành tại ngôi làng Phan có cả từ trăm năm nay. Nó đã thành một nét đặc trưng gắn liền với đời sống tinh thần của mỗi người dân nơi đây. Họ coi đó như là một nghi lễ để cầu may mắn đầu năm. Cũng là một dịp để dân lễ vật lên những đấng thần linh tối cao. Cũng bởi vì quá nhiều lần phản đối việc ấy nên cụ bang đã bị mọi người bài xích không cho tham gia vào những việc hệ trọng của làng nữa. Hôm nay vừa thấy ông ấy đến Trên khuôn mặt mọi người Đều hiện ra sự ngán ngẫm Ông Phúc Thuy cũng không ưa Nhưng cũng bước lại Khẽ nở nụ cười rồi nói Ờ cô bàn đây hả? <cười> Mời cô vào đây uống nước Chẳng hay hôm nay Cô ra đây là có việc gì ạ Cô Bang điếc nhìn mọi người Xong lại nhìn qua chỗ cái máy đình Rồi lên tiếng Tôi biết Mọi người đang ở đây Học bàn về vấn đề của làng Trước giờ mọi người đều nói Cái láo già này Có hữu gây lạc hậu Rồi thì báo thủ cấu chấp ừ, Nhân thân là người trong làng Nên tôi phải nói Có khi là làng ta sắp gặp đại quả Tới nơi rồi đó Nghe vậy mấy người đang ngồi dưới chiếu Chỉ khẽ dết mép cười nhạt Tỏ rõ thái độ coi thường Chẳng quan tâm Ông Phúc tuy cũng không mấy tin tưởng Nhưng vẫn lịch sự hỏi lại Dạ cô báo sao ạ Làng Phan sắp số gặp đai hòa sao Ờ đúng vậy đó ờ, Tôi không có nói hù các ngợi đâu ờ, Tôi nói coi sách mắt coi chân ạ Đây đã các người hay nhìn đây đợi dứt câu, cụ bàn mở cái hộp gỗ đang cầm trên tay ra. Sờ lấy từ trong đó một miếng vải màu vàng, nhìn rất cổ kỹ. Trên đó có viết một bài thơ bằng chữ nôm. Cụ cố căng mắt đọc to từng chữ để tất cả mọi người đều nghe được. Đầu năm 50 lớn, nước ngập trắng đồng, đình làng nghiêng mái, làng Phan gặp họa. Cụ đọc đi đọc lại liên tục 3 lần Xong cầm mảnh vải màu vàng Đưa cho ông Phúc xem Tuy nhiên ông Phúc đâu có hiểu chữ nôm Nên lại đưa cho những vị cao lão khác trong làng May sao cũng có vài người đọc được Họ dịch ra Thì quả thật đúng như lời ông cụ ban vừa đọc Ông Phúc nhìn cụ ban rồi hỏi Ừ cụ lấy mảnh giái này ở đâu ra thế và rốt cuộc á Ý nghĩa của nó là gì? Cô có thể nói rõ hơn được không? Ông cụ khẽ cực đầu. Đoạn nói. Mến dài này à, khi trước là của ông cụ thân sinh của tôi để lại. Nếu mọi người chịu khó tìm hiểu một chút à, thì sẽ biết được trước kia ông ấy là một vị thầy phong thủy có tiếng ở trong dùng. Hồi còn trẻ đó Ông ấy cũng dạy tôi rất nhiều những kiến thức về phong thủy, bác trạch, thứ gì, rồi xem tướng. Nhưng mà cần mà anh của tôi không có theo được ngài ấy, nên dần bị mai một ở cuối cùng bị thất truyền. Ông ấy cũng là điều khiến tôi hổ thẹn, dạy dứt cả cuộc đời. Nói đến đây, mắt của cụ râm rấm chắc có lẽ ông đang nhớ về người cha quá cố của mình. Dừng lại một lát, ông nói tiếp. Ờ khi ấy lúc quả sắp sở ở Lâm Trung, ông ấy đã bói một quả ở đây xem dân mệnh cô làng Phan trăm năm về sau. Sau khi gieo xong rồi thể hiện ra quả à, chấn. Ý nghĩa của quả này là sẽ có một âm thanh chấn động cực lớn dẫn đến sụp đổ mọi thứ. Có thể nói, đó là một quẻ đại hùng. Sau đó ông ấy lại tiếp tục gieo thêm một quẻ nữa, thì lại hiện ra à phòng thủy hoang. Ở ý nghĩa của quẻ này đó, là sẽ có sự ly tán tàn rã. Sau khi kết hợp hai quẻ lại, ông ấy mới luân ra Rồi để lại mấy lời sắm truyện cho con cháu đợi sao. Ghe tới đây thì cũng có vài người bắt đầu hoàng mang dao động. Tuy nhiên phần lớn là vẫn chẳng tin mấy vào những lời cụ ban vừa nói. Riêng ông Phúc thì bán tính bán nghi. Không tin hẳn cũng không hoàn toàn phản bác. Ông nói. Những gì cụ vừa nói. Quá thật à. Là nó quá thâm sâu. Nhưng mà cũng rất mơ hồ khó kiểm chứng. Với tư cách là một người trưởng thôn. Chúng tôi ghi nhận những ý kiến đóng góp của cụ. Chúng tôi sẽ lưu tâm việc này. Không biết cụ còn có điều gì muốn chỉ dạy nữa không ạ? Nghe vậy, cụ bạn biết những người ở đây vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời mình nói. Cụ lại tiếp. Việc đại vô cùng hơi trọng. Không có đùa được đâu Mọi người phải tin tôi Trước khi mất đó Ông cụ thân sinh của tôi đã dăng dò rất kỹ Một khi thấy những hiện tượng như vậy đó Thì phải ngài lập tức ở Đi tìm một bậc cao nhân Về giúp dân làng Nếu không hậu qua sẽ khôn lường đấy Ông Phúc nghe tới đây Thì tỏ vẻ ái ngại Đoạn cầm lấy tay cụ bàn Kéo ra một chỗ xa xa Rồi nói nhỏ Dạ Được rồi Những gì cụ dặn chúng tôi đã nhớ kỹ Bây giờ cụ cứ rạp về trước đi Để chúng tôi tự tự bàn tính Biết ông Phúc nói vậy Là đang cố ý muốn đuổi khéo mình Cụ ban biết dù có nói thêm Cũng chỉ là vô ích Bạn quay lại nói với mọi người một câu Trước khi rời đi Mọi người hãy nhớ kỹ lời tôi nói Vậy mà anh của người làng phan. Mọi người hãy tin tôi lần này. Mọi người hãy... Được rồi, được rồi. Chúng tôi nhớ kỹ rồi. Cụ có yên tâm về đi ạ. Còn chưa kịp nói hết câu. Ông Phúc đã cắt ngang. Cụ ban chỉ đành thở dài. Rồi lộm khộm quay đầu cất bước. Sau khi bóng của ông lão đi khỏi. Mọi người lại bắt đầu bàn tán. Có người lắc đầu cho rằng cụ bang chỉ là già cả nói năng luyền thuyền nhưng cũng có người thì tỏ ra là tin tưởng Tuy nhiên những người đồng tình chỉ chiếm số ít mà thôi nên họ cũng không dám nói gì thêm nữa Ông Phúc là người chủ trì trung gian đứng giữa nên đương nhiên phải thuận theo số đồng Sau cùng ông giọng dạc tuyên bố Thôi, mọi người không cần bàn tán thêm nữa Tôi quyết định làm theo đa số Trước mắt chúng ta Hãy cứ tìm cách tu sửa lại đình làng phàng Còn chuyện của cụ bang nói khi nãy Tạm thời không cần phải nhắc đến nữa thấy là trong ngày hôm ấy, ông Phúc gọi loa rồi thông báo cho cả làng được biết, để họ quyên góp tiền tu sửa lại đình làng. Ngày hôm sau, hai cái máy xúc trên phố huyện cũng được điều về đây để tiến hành công việc phá dỡ. Nhưng kỳ lạ mới đó bầu trời còn quang đãng, vậy mà chỉ một lát sau, khi hai cái máy xúc tới nơi, là mây đen trên trời cứ ùn ùn kéo về. Lát sau thì gió lớn nổi lên, sấm chấp đi đùng. Cuối cùng mưa như trút nước. Người dân mới đầu vì tò mò hiếu kỳ, cũng kéo ra đó xem rất đông. Nhưng chỉ một lúc, đã thì nhau bỏ chạy vì trời mưa lớn. Cuối cùng chỉ còn lại đám người của ông Phúc, cùng vài vị cao niên trong làng, ở lại chỉ đạo giám sát. Từ hôm qua tới giờ, Mọi người cũng chưa có ai dám tiến lại chỗ ngôi đình Vì lo sợ nó sẽ bị sập rồi đổ vào người Nên lúc này ông Phúc đang chỉ đạo hai cái máy xúc Phá dở nốt những phần đã hư hao Tạo thành một lối an toàn đi vào trong Để chuyển tất cả đồ đạc ra ngoài Trước khi tu bổ lại Phía trên bầu trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn Lúc này là ban ngày Mà cảnh tượng giá nhem mịt mùng Chẳng khác nào sẫm tối Khi một bức tường vừa được cái gầu máy xúc gạt đổ Thì cùng lúc ấy từ trên cao Một tia sát lông trời lỡ đất đánh thẳng xuống Làm cho mọi người giật bắn mình Chỗ tia sát kia vừa đánh xuống Chính là chỗ phần máy còn lại của ngôi đình Khiến cho nó tiếp tục bị sập xuống thêm một mảng lớn Hai thành niên lái máy xúc kinh hãi Vừa mở cửa xe nhảy xuống Nếu khi nảy tia sát kia đánh trúng Thì chắc giờ này, hai người đã thành con heo quay ở bên trong. Vừa nhảy xuống, hai người vừa giải thực nhanh về chỗ đám người của ông Phúc. Mặt người đào người đấy cắt không còn giọt máu. Ông Phúc cũng há hốc, không nói được câu nào. Mãi lúc sau, ông mới lên tiếng trấn an mọi người. Mọi người cứ bình tĩnh đi, không có ai bị làm sao cả. Nhưng mà để cho an toàn, cứ tạm gác lại mọi việc. Bây giờ chúng ta qua bên nhà ông Lợi đánh tạm, chọn hớt mưa, sao lại làm tiếp. Đứng từ nhà ông Lợi, mọi người vẫn có thể nhìn rõ mồn một, cái máy đình vừa bị sét đánh trúng. Cầm chén nước, mà tay hai người thanh niên lái máy xúc vẫn còn rung rung. Đột nhiên, đoan một tiếng. Một anh đang định cầm cái chén nước lên, cho lên miệng, thì giật bắn mình, đánh rơi cả cái chén xuống đất vỡ tan tành. Bởi vừa rồi có một tia sát lông trời lỡ đất vang lên. Nhưng điều này làm những người ở đây kinh sợ, là vị trí nó đánh xuống, lại đúng vào cái mái đình khi nãy. Đám gợi khi nãy lại một phen há hốc khiếp hải. Một người thanh niên liếc nhìn ông Phúc, giọng nói đầy rung rảy. Dạ thôi bác ơi Chắc là cháu không dám làm tiếp đâu Cháu hại lắm rồi Trước giờ Cháu chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ thế này Thôi Bác cho cháu rút Tiền nông Cháu không dám lấy một xu nào đâu Còn chưa kịp nói gì Thì người thanh niên còn lại cũng lên tiếng Cả cháu nữa Bác cũng cho cháu rút luôn đi Chứ bố bảo Cháu cũng chẳng dám ở lại đó phá vỡ nữa đâu Thế bác nha Ông phúc nghe vậy vội nói kìa, hai cậu có gì thì bình tĩnh chứ chỉ là trùng hợp thôi mà lắc đó tạ mưa hai cậu có cố gắng giúp chúng tôi ở Tiền Đông á tôi sẽ trả thêm gấp rưỡi cho hai cậu so với ban đầu à, hai cậu cố gắng ở Tuy nhiên lúc này hai người vẫn lắc đầu ngoài ngoại Ừ thôi thôi bác ơi tiền đúng là quý thật nhưng mà phải có bạn mới tiêu được Trước giờ mấy cái việc đụng đến đình trồ miếu mạo Là chúng cháu gồm lắm Hôm nay bởi vì dân làng trả giá cao Nên chúng cháu đánh liều xuống đây Thế nhưng mà sự thể đã thế này Nói thật chứ bác con trả gặp đồi chứ Gặp ba chúng cháu cũng chịu Thôi bắt thông cảm Hai người ấy nói đến vậy Ông Phúc biết có cố khuyên nữa Cũng chỉ vô ích thôi Ông nói Thôi được rồi Nếu như hai cậu đã quyết tôi cũng không ép nữa Vì chợn lát nữa ghi tảnh mưa Hai cậu hãy ra đó Rồi đánh máy xúc trở về Tiện thể đây nếu được Cũng mong hai cậu giới thiệu hộ xem Ở trên đó còn có ai làm máy xúc nữa không Giới thiệu cho chúng tôi Một người trong đó đáp lại Nói thật với bác chứ Người làm máy xúc Thì cháu biết nhiều Thế nhưng mà bác cũng được có hy vọng cái gì cả Chúng cháu mà đã chào thua thì chẳng có ai dám nhảy vào đâu. Nói không khỏi khoe. Về cái độ liệu bọn cháu nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1 ở cái quyện này. Không tin bác cứ đi hỏi thằng Côn với thằng Đồ là máy xúc thì đảm bảo không ai là không biết. Ngồi nghe hai người tên Côn và tên Đồ này nói mặc dù không biết có đúng thế thật không nhưng ông Phúc cũng biết sau đây chắc chắn công việc tôn tạo lại đình làng Sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở Đột nhiên ông nhớ đến những lời Của ông cụ bang nói ngày hôm qua Khiến trong lòng ông dân trào đôi chút Bất an lo lắng Ngày hôm sau ông cùng vài người tiếp tục Đi lên phố huyện để tìm thuê máy xúc Nhưng quả thật đúng như Hai người kia đã nói Không có ai chịu đồng ý xuống đó làm cả Mặc dù ông trả giá cao hơn Bình thường rất nhiều Sau cùng hết cách, người dân lại họp một lần nữa Họ quyết định sẽ tiến hành tháo dỡ đình làng thủ công Làm như vậy chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn Bên cạnh đó cũng kèm theo rất nhiều nguy hiểm và rủi ro không thể lường trước được Tuy nhiên ông Phúc tin rằng Nếu cứ làm một cách từ từ chậm rãi Lại thêm có đồ bảo hộ lao động đầy đủ Thì chắc cũng không phải không thể Nghĩ là làm Ngày ngày hôm ấy, rất nhiều thanh niên trai tráng Cùng những người đàn ông đang trong độ tuổi lao động Đều được huy động đến Họ dùng những khúc cây gỗ lớn Đứng từ xa hò nhau Mà hút mạnh vào những bức tượng vẫn còn chưa đổ hẳn Sau nhiều giờ đồng hồ cực lực Một lối thông đạo lớn dẫn thẳng vào bên trong Đã được mở ra Sau khi kiểm tra Lại không thấy có vấn đề gì Bây giờ ông Phúc mới ra lệnh cho những người thanh niên, vào trong đó đi vận chuyển hết mọi đồ đạc sang bên ngoài. Kỳ lạ là khi mấy người vừa mới bước vào đó được một lát, thì phía trên cao, mây đèn lại ủng ủng kéo về bao phủ, sắm chấp nhập nhằn. Cuối cùng mưa như trút nước nhanh chóng đổ xuống. Chứng kiến những sự lạ lùng suốt từ hôm qua đến giờ, khiến ông Phúc càng thêm hoàng mang, bất an. Tuy nhiên ông cũng nhanh chóng thúc dục mọi người Nhanh lên Nhìn cái tay lên Chuyển hết mọi đồ đặt ra đây Rồi từng cái tán Lọng Bộ bát bửu Trống Chiên Khánh Rồi thì câu đối chiếu thư Lần được những người thanh niên chuyển vội ra bên ngoài sân Nơi ấy có một cái bạc Đã được mọi người căng sẵn từ trước đó Lúc đang chuẩn bị nhấc cái lọng lên Thì bất chợt Thằng Hoàng nghe thấy có một âm thanh lạ phát ra. Nó giống như tiếng cười cút khích của một đứa trẻ con vọng ra từ phía sau hậu cung, nơi thở thành hoàng làng. Bình thường phía sau gian ấy rất ít khi mở. Chỉ vào những ngày dịp lễ Tết đặc biệt mới mở cửa để cho mọi người vào thắp nhang lễ bái mà thôi. Tuy nhiên lúc này mọi thứ âm thanh xung quanh vô cùng hỗn loạn. Nào là tiếng mưa, tiếng sấm Tiếng bước chân rầm rập, cùng tiếng mọi người hô hoán, nên thằng Hoàng chỉ nghĩ khi nãy mình nghe nhầm thôi. Có điều lúc nó đánh mắt nhìn vào chỗ đó. Nó kinh hại cả người sửng sờ, bởi nó thấy phía trong góc tối, có hai cầu mắt sáng rực, đang nhìn nó chậm chậm. Cái lọng nó được nhấc lên, liền rơi bịch xuống đất. Nó đứng như tượng gỗ một lúc thì hét lớn. Rồi cắm đầu cấm cổ chạy thẳng ra bên ngoài. Mấy thằng thành niên đang chuyển đồ cũng giật mình quay lại. Chỉ thấy mặt đó sám ngoét Cứ thấy cấm đầu cấm cổ mà lao đi. Đứng ở bên ngoài đám người ông Phúc cùng mọi người thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Còn chưa kịp hỏi gì đã thấy giọng nó đầy hốt hoảng. Mà, con mà đã bắt Phúc ơi, con mà. Ông Phúc vội bước lại nhìn nó, rồi hỏi Cái thằng này, mày làm cái trò gì đấy? Mà có gì ở đây? Nói lặng nhằn, tàu giá cho một cái bây giờ Cháu, cháu nói thật đó Cháu, cháu vừa nhìn thấy ở trong kia Có mà, thằng đây bác ạ Chẳng biết thằng này nó nói thật hay không Nhưng ông Phúc biết Nếu tiếp tục để nó nói Sẽ càng khiến mọi người thêm hoang mang, kinh sợ Nên vội quát Mày im ngay, im ngay cho tao. Mày nói linh tinh, tao cho ăn dài cái bặt tay bây giờ. Làm được thì làm, không làm được thì cút về nhà. Đừng có ở đây mà nói nặng liền thuyền. Thằng kia thấy thái độ của ông Phúc như vậy, cũng không dám nói thêm. Nó liếc nhìn vào phía bên trong đình một cái, rồi vội quay người chạy thắng về nhà. Đến khi bóng của nó đã khuất hẳn, mà những người ở đây vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Ông Phúc lúc này mới lên tiếng trấn an. Mọi người bình tĩnh. Không có gì phải sợ cả. Khi nãy cái thằng kia nó mắc nổ mắt xịt, nhìn gạo quá cuốc nên nói linh tinh thôi. Mọi người đừng có bận tâm. Cứ tiếp tục công việc cho tôi. Một lát sau công việc lại tiếp tục được tiến hành. Nhưng mọi người cũng dạ dặt hơn rất nhiều. Tuy nhiên chỉ được một lúc thì từ phía bên trong đình... Lại có một chuyện bất ngờ xảy ra Thêm một thằng thanh niên nữa Mặt mày xám ngoét Vội vàng bỏ chạy Mặc kệ tiếng ông Phúc gọi giật giọng lại phía sau Nếu như chỉ có một người nhìn thấy Thì còn có thể nói nó nhìn nhầm Đằng này cả hai thằng cùng nhìn thấy Thì ông Phúc biết mình có giải thích thế nào Cũng vô dụng Ông bèn nói Thôi được rồi Sự thể đã tới mức này Thì tôi cùng với mọi người hãy thứ vào trong đó xem sao Xem có phải có ma thật như lời tại mấy thằng kia nói hay không Rồi ông cùng với mấy vị cao niên trong làng Từ từ tiến vào Những hạt nước mưa vẫn rơi lộp đợp trên mái ngói Vừa bước vào bên trong Một khung cảnh âm ô hoang tạng hiện ra Ông Phúc nhìn quanh một lượt Rồi tiến thẳng vào phía bên trong gian hậu Khi cách chỗ cái giang hậu chừng vài mét Đột nhiên ông cảm thấy mọi thứ trở nên lạnh lẽo khác thường Khiến ông nổi hết cả gai ốc Ông đánh mắt về phía sau nhìn mọi người Thì thấy tay họ cũng đang liên tục xoa vào nhau Ông không nói gì cả Vẫn tiếp tục bước từng bước chậm rãi về phía đó Khi cánh cửa giang hậu cùng vừa được mở ra Một tiếng sét bớt chợt vang lên Làm tất cả mọi người giật nảy mình Dưới cái ánh sáng mờ ảo nhập nhằn Hình ảnh cái bàn hương án hiện ra Càng thêm rùng rợn Lúc nhìn lên chỗ cái bức tượng thành hoàng làng Bất chợt ông Phúc đứng hình Tiếp sau đó Tất cả mọi người cũng đều trố mắt há hốc Lúc này bức tượng không phải ngồi trong tư thế ngay ngắn như bình thường Mà xoay 180 độ Mặt quay vào phía trong Lừng hướng thẳng ra bên ngoài Chứng kiến sự lạ lùng ấy Không ai giải thích nổi Rõ ràng thường ngày Nơi đây không có ai ra vào Vậy mà bức tượng Lại có thể tự động dịch chuyển Xoay tròn như vậy Mọi người đưa những ánh mắt Kinh ngạc khó hiểu nhìn nhau Sau cùng ông Phúc tự trấn an mình Cùng mọi người Bằng một giả thuyết có phần không mấy thuyết phục Ừ, chắc là chắc là do nền móng nó bị nghiêng Nên bức tượng cũng bị nghiêng theo như vậy thôi Chuyện này cũng hoàn toàn dễ hiểu mà Ngay đến chính ông Phúc Cũng thấy trong lời nói của mình có nhiều điểm vô lý Nếu là máy định nghiêng Thì bức tượng sẽ bị xê dịch về một phía Chứ sao lại có thể xoay 180 độ một cách vô lý như vậy được Có điều lúc này Dù một lời nói phi lý cũng hơn là một sự im lặng trong bế tắc Tiếp tục đánh mắt nhìn ra xung quanh Mọi người cũng không phát hiện thêm điều gì đặc biệt Lúc chuẩn bị quay người rời ra bên ngoài Thì đột nhiên phía dưới chỗ gầm hương án Có tiếng động phát ra Rồi tiếp sau đó Cái rèm che màu vàng khẽ bay bay vớt phơ Để lộ ra phía sau một khuôn mặt In hẳn rõ mồm một Ông Phúc cùng tất cả mọi người đều kinh sợ đến đứng hình Chỉ là khuôn mặt ấy sau một lúc thì tự động biến mất Cái rèm vải lại trở về trạng thái như bình thường Ông Phúc cố trấn an Đoạn lấy hết can đảm từ từ bước lại Rồi giật cái rèm che ra Nhưng ở dưới đó trống không Không có thứ gì cả Bây giờ ông mới thở hát ra một hơi Được đà ông quay ra nói với mọi người Không có gì đâu Thôi mọi người đi ra ngoài đi Ông không dám tiếp tục để mọi người ở đây lâu hơn Vì e sợ Sẽ lại có chuyện bất thường kinh hải xảy đến Đến lúc ấy Dù ông có 10 cái miệng Cũng không sao giải thích nổi Bà nói thật Ngày đến chính ông cũng cảm thấy sợ hãi Từ lúc bước vào đây Một cảm giác nó âm u lạnh lẽo Mà quái đến lạ kỳ Ra đến bên ngoài Nhìn lên nền trời xám xịt u tối Ông Phúc còn chưa kịp mở lời nói câu nào Thì bớt chợt một chuyện kinh hãi xảy ra Sau một tiếng sét chói loà Cây bìa đá công đức của đình lập tức nứt toát ra trời đổ ập xuống sân vỡ tan thành thành nhiều mảnh vụn Quá nhiều những hiện tượng kỳ dậy ập đến liên tiếp Nên lúc này không một người nào còn có thể giữ nổi bình tĩnh nữa Ngày chính ông Phúc Ông cũng không còn điều gì để nói Đám người lúc này đã như ông vỡ tổ Không ai bảo ai Tất cả đều bỏ chạy tán loạn Ông Phúc cũng không ngoại lệ Ông vừa chạy vừa ngoái nhìn về cái tấm bia đá Bất giác ông giật mình kinh hãi Đến nỗi vấp té Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Ông thấy một khuôn mặt đỏ âu vừa nhô ra Dù lúc ấy ông đã chạy rất xa Nhưng khuôn mặt ấy vẫn hiện lên rõ mồm một Nó dùng ánh mắt mà quái lít nhìn ông Hai cái răng nành nhọn hoắt dài ngoằng lộ ra sau nụ cười kinh dị Mặt ông cắt không còn giọt máu Vội lùm còm bò dậy Cắm đầu cắm cổ đuổi theo đám người Phía bên trong giang hậu cung của đình lúc này Dù không có gió Mà cái rèm che chiếc bàn hương án Cứ bày phất vờ một cách khó hiểu Đột nhiên có tiếng cười khúc khích Của một đứa trẻ con văn linh Rồi một đứa bé Từ trong cái gầm hương án Chậm chậm bò ra Khuôn mặt nó lúc này đỏ âu Khắp người lông lá Bắt đầu mọc ra tua tủa Nếu như hai vợ chồng của anh Tôn ở đây Chắc chắn giận ra Đó chính là đứa con trai của mình Chỉ có điều lúc này dường như nó đã không còn là đứa con trai đáng yêu của họ nữa, mà đã trở thành một con tiểu quỷ nhìn vô cùng gớm ghét và kinh dị. Quay trở lại câu chuyện của nhà anh Tôn. Ngay sau khi những người công an xã xuống làm việc, Họ cũng ngay lập tức báo lại sự việc ấy cho huyện để họ cử người xuống điều tra làm rõ. Chỉ là sau khi mổ xẻ khám nghiệm tử thi rồi tiến hành điều tra suốt nhiều ngày họ cũng không tìm ra được manh mối gì cả. Xung quanh cái chết của hai người có quá nhiều điều bất thường không giống như những vụ cấp của giết người hay bắt cóc thông thường khác. Mặc dù không muốn tin nhưng lúc này phía bên chính quyền Cũng đã lờ mờ cho rằng rất có thể việc này dính dáng đến tâm linh hoặc đại loại là một hiện tượng siêu nhiên nào đó mà trước giờ họ cho từng gặp phải Chính vì thế mà công cuộc điều tra cũng dần đi vào bế tắc đương nhiên điều ấy họ cũng chỉ biết rồi trao đổi nội bộ với nhau chứ không có công bố ra bên ngoài sau khi những sự việc xảy ra ở đình làng được lan rộng đi Người dân làng phang càng thêm hoang mang kinh sợ Đến lúc này Ngay cả những người lúc trước cứng đầu nhất Cũng bắt đầu phân vân dao động Tuy nhiên những sự việc xảy ra tiếp những ngày sau đó Đã khiến họ không chỉ dao động Mà đã hoàn toàn tin chắc Trên bầu trời chẳng biết từ đâu Quả đèn lũ được kéo về Chúng bù kính trên những cành cây cao Trên những mái nhà của những người dân Liên tục kêu gào đánh chói tai Khắp cả ngôi làng phan tràn gặp trong tiếng quà réo Một cảnh tượng hải hùng kinh dị trước giờ chưa từng thấy Không chỉ vậy Cũng sau cái ngày hôm ấy Mưa dường như liên miên không ngớt Mưa tràn ngập thối đất thối cát Nước cứ liên tục dâng lên Khiến đồng ruộng trắng băng như mặt ao Hoa màu cây cối Thậm chí có một vài nhà ở thấp Đã bị nước tràn vào Địa thế làng phàng so với những ngôi làng lân cận khá đặc biệt Nó như một cái lòng máng nằm trũng sâu xuống Bởi vậy thì thoảng có những trận mưa lớn trên diện rộng kéo dài Là nước lại đổ dồn hết về đây Khiến làng phàng lại phải chịu những cơn ngập úng Gây thiệt hại về hoa màu và cây cối Bình thường đã như vậy Này mưa còn trút xuống dịu liên tục Với cường độ cao Làm nước dâng lên rất nhanh Mới qua một ngày một đêm Nước đã ngập trắng bằng tất cả những cái ao trong làng. Ai nấy đều hoang mang kinh sợ. Ông Phúc phải ngay lập tức tổ chức thêm một cuộc họp nữa. Khác với lần trước, lần này cụ bang được mời đến với một thái độ hết sức tôn trọng và kính cẩn. Khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, ông Phúc nói Dù mọi người cũng đã biết Hiện đây làng phan xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ trước vợ chưa từng có. Nay tôi mời các dị đến đây họp là để tìm ra một phương án ứng phó tối ưu nhất. Thật chẳng dám giấu, dù không muốn thừa nhận, nhưng mà ngay lúc này đó tôi cũng đã bắt đầu tên việc này chắc chắn có liên quan đến tâm linh. Ngắm lại những lời cụ băng nói khi trước đó, tôi thấy mọi thứ đang diễn ra theo đúng chiều hướng đó. Nghe đến đây, mọi người đều xông sao trì rằm bàn tán Nhưng khác với lần trước, ai nấy cũng đã hết mực tin tưởng vào những điều cụ bang đã nói Ông Phúc thấy thế mới đứng lên, đưa mắt nhìn về cụ bàn tỏ ra có lỗi Ông nói quả thật trước đó, nghe ông cụ bang nói Tôi nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói diễn dòng dù căn cứ Thế nhưng mà lúc này chứng kiến những dị tưởng liên tục xảy ra Tôi cũng đã bắt đầu suy nghĩ lại Nên dần đây tôi cũng muốn xin lỗi cụ Mong cụ đừng có chấp nhặt mà tiếp tục giúp đỡ dân làng Cụ bang bây giờ lộm khổm đứng dậy Nhìn hết mọi người Rồi khang đặc nói Ờ mọi người quá lợi rồi Tôi thân là dân trong làng Làm sao mà ngoan mặt làm ngờ được ở Nói thật lúc trước Ông cụ thân sinh của tôi có nói ở Địa thế làng phan Nằm trong một khu vực Có lòng mạch vô cùng đặc biệt ấy chính là nhán lông ờ, Hiểu nôm na chính là mắt của rộng Mà vị trí trung tâm nhất ấy ở chính là ngôi đình làng Nơi đó nếu nói về linh thiền Thì vô cùng linh thiền đó Nhưng mà nếu ông nói nguy hiểm mà, thì cũng cực kỳ nguy hiểm mà. Nghe cụ ban giải thích, những người ở đây mặt vẫn ngơ ngát, chẳng hiểu gì cho lắm. Đoạn ông Phúc lại lên tiếng, hỏi. Dạ, nãy giờ chúng tôi vẫn lắng nghe. Nhưng thật sự những lời cụ nói quá thâm sâu quyền hảo. Ở chúng, chúng tôi không sao tỏ tượng, cụ có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Ờ, được rồi, các anh cứ bình tĩnh. Tôi sẽ giải thích tượng tân cho các anh nghe. Đình làng là nơi tôn nghiêm, linh thiền. Nếu như những người dân sống ở đây, biết thành tâm lễ bay, dần lên tâm lòng cung kính, thì sẽ được gia hộ, ở gặp được nhiều may mắn, mưa thuẫn gió hòa, mùa màng bội thuộc. Thế hey, nhưng mà hàng năm đó Ngợi dân làng phàng Thượng xuyên tổ chức dân lễ hội Mạng tính chất sát sinh hại vật Đạo là đâm trâu Đạo là trôi gà Rồi thì cầu cá ở giữa trong linh thiền này Bởi thế mới làm cho linh khí nơi đầy ra tiêu tan Thần Long nấu dân trần phạt Mới gây ra những hiện tượng là lùng liên tiếp như vậy Nghe những lời cụ bang phân tích, tất cả mọi người đều rơi vào trầm lặng. Ông Phúc một lúc lâu sau thở dài, rồi lên tiếng. À, có phải đó là lý do tại sao? Trước giờ cụ vẫn luôn phản đối dân lặng tổ chức những lễ hội đó, có đúng không ạ? Cụ bang gật đầu. Ờ, đúng vậy. Đó là tùy nghĩ cho tương lai gần mến của lạng phàng. Nên mới khuyên báo mọi người như vậy Úi, Thế mà nhân lúc ấy chưa có chuyện gì xảy ra Tôi biết dù có nói gái lưỡi đó Cũng chẳng thay đổi được gì Chỉ đến khi đai qua lâm đầu Mọi người mới nhân ra Thì cũng đã quá muộn Ông Phúc vẽ mặt có phần ái ngại Khẽ cúi đầu nhìn cụ bang Rồi bảo Thôi dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, có nhắc lại cũng chẳng thể nào thay đổi được. Việc quan trọng nhất bây giờ đó là phải tìm ra cách cứu giúp dân làng. Lúc trước tôi nghe cụ nói, muốn quá giải việc này, phải đi tìm một chị cao nhân có đúng không ạ? Ờ, đúng thế. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ được nghe nói lại như vậy. Còn chính xác dị cao nhân ấy hiện giờ đang ở đâu, tôi cũng không có rõ. Ở lúc trước tôi cũng chỉ nghe báo rằng, khi nào mà đủ duyên đó, thì dị ấy sẽ xuất hiện. Việc dị ấy xuất hiện sớm hay muộn, ạ rồi lại phụ thuộc vào thái độ ăn năng hối lối của những người dân làng phan. Mọi người lại một lần nữa nhìn nhau. Ông Phúc hỏi, Thế độ ăn năn hối lỗi sao? cũng có thể nói rõ hơn được không ạ về điều này thì tôi nghĩ cũng không có gì khó chúng ta cứ xài đầu thì sửa đấy bây giờ ông hãy tuyên bố đó từ nay về sau sẽ chấm dứt tất cả những hành động sát sinh trong lễ hội ngoài ra hãy báo cả làng cùng nhau làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm Tôi nghĩ đó là cách duy nhất lúc này đó. Ông Phúc ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nhìn mọi người. Mọi người thấy sao? Có nhất trí tán đồng với ý kiến của cụ bàn vừa đưa ra không? Còn riêng tôi, thì hoàn toàn đồng ý. Cũng không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ. Chỉ một lát sau, tất cả mọi người đều gật đầu đồng thuận. Thế là ngay lập tức, Ông Phúc đi ra giữa thôn thông báo về sự thay đổi, mang tính chất bước ngoặt, đã kéo dài suốt mấy trăm năm của làng Phan. Từ giờ trong những lễ hội của làng, sẽ chấm dứt hết những hoạt động sát sinh hại vật, đồng thời cũng kêu gọi mọi người quyên góp, mua chìm mua cá phóng sinh thật nhiều. Có điều những ác nghiệp mà người dân làng Phan đã gieo trồng suốt mấy trăm năm tích tụ vô số, không phải chuyện ngày một ngày hai. Mà có thể hóa giải được ngày Trời vẫn cứ mưa mãi không ngớt Lúc này mọi người chỉ còn biết trông chờ vào thiên ý Mong cho vị cao nhân kia sớm ngày xuất hiện mà thôi Thế nhưng khi vị kia còn chưa kịp tới Thì lạng phan lại liên tiếp phải đối diện với những sự việc hải hùng ám ảnh Khi cái chết của hai vợ chồng anh Tôn Cùng sự mất tích của đứa con trai Còn chưa được làm sáng tỏ Thì lại đến cái chết đầy thương tâm Của vợ chồng nhà Vĩnh Oanh Ở Rìa Làng Chả là hôm ấy Trong lúc đang nấu ăn ở dưới bếp Đột nhiên Anh giật mình Bởi tiếng quạ kêu réo lớn Ngay trên ốc nhà Rồi sau đó Là tiếng đứa con nhỏ ở trên nhà đang ngủ Thì khóc ré lên Chị hoảng hốt Vợ rụt bếp vào Rồi bước vội lên trên nhà Tuy nhiên khi đi tới chỗ cái bậc đầu hè Thì đột nhiên tiếng khóc thét im bặt thấy vậy Chẳng những anh không mừng Mà càng thêm hoảng hốt Chị vội bước thật nhanh vào trong Thì kinh hoàng Chị thấy một cái bóng đen vừa nhảy vụt qua ô cửa sổ Rồi lao nhanh về phía vườn Khi đánh mắt nhìn xuống giường Thì không thấy đứa con đâu cả Chị càng tá hỏa Ngay lập tức Chị chạy vòng ra phía sau nhà Rồi đuổi theo kẻ kia Có điều khi ra tới nơi Thì không thấy bóng dáng kẻ kia đâu nữa Liếc mắt nhìn xuống đất Chị thấy vẫn còn những vết chân In hằng lại trên đó Tuy nhiên nó không giống vết chân người Chị vẫn có thể nhìn rõ Nằm cái móng nhọn Bấu xuống đó rõ mồm một Cả người chị sửng sờ bàn hoàng Chị ôm mặt khóc lên chân rứt Đúng lúc ấy Thì anh Vĩnh cũng vừa làm bên xưởng mộc Bên nhà ông Khang trở về Vừa thấy chồng chị vội chạy lại méo máu Anh ơi chết rồi Con bị quỷ nó bắt đi rồi <cười> Nghe vậy thì Vĩnh sửng sốt Đánh rời cả cái túi đồ nghề Đang cầm trên tay Anh vội hỏi Cái gì Em nói cái gì Con, con, con bị con, con bị ai bắt cơ Khi nãy em ở dưới bếp đang nấu ăn Thì nghe con nó khóc Em vừa chạy lên thì thấy một kẻ Đã bắt con mình đi Nó nhảy qua ô cửa sổ Rồi biến mất về phía sau giường Em chạy ra đây tìm Thì chỉ thấy những vết móng chân Đây nè anh nhìn đi Liếc mắt nhìn xuống đó Vĩnh không khỏi rùng mình Rõ ràng những dấu chân này Thì chắc chắn kẻ kia không phải là con người Còn chính xác nó là cái thứ gì Thì anh cũng không biết được Tuy nhiên bằng giá nào Anh cũng phải tìm cho ra Đứa con của mình Hai người lấy nhau mấy năm, vất vả hiếm muộn mãi mới có được một mụn con trai. Đó là tất cả cuộc sống là hy vọng của vợ chồng anh chị. Nay thấy con bị kẻ kia bắt đi, anh thề cho dù có chết cũng phải cứu con cho bằng được. Ngay lập tức, Vĩnh đến cái đình làng. Câu chuyện về đình làng có quỷ lúc này thì cả làng phang ai ai cũng biết. Thậm chí họ còn nghi ngờ Đứa con nhà anh tôn chị Nhã lúc trước Cũng chính là Đã bị kẻ kia bắt vào trong đó Tình thường đứa con lúc này đã quá lớn Vĩnh bất chấp mọi sự sợ hãi Anh chạy thật nhanh vào trong nhà Vỡ lấy con giàu bầu Rồi xăm xăm tiến thẳng về phía đình Phía đằng sau Anh dù không hỏi Cũng biết chồng đang định làm gì Bình thường chị nhúc nhát là thế Nhưng ngày lúc này cũng bất chấp tất cả. Sau khi vớ đại lấy một cây gậy, cũng lập tức đuổi theo. Chỉ chừng 15 phút sau, hai người đã có mặt tại chỗ ngôi đình làng. bao quanh bốn phía, vẫn là sự âm u hoang tàn đổ nát. Khẽ điếc mắt nhìn xuống chỗ mái hiền, Vĩnh thấy có những vết bàn chân vẫn còn rất mới. Nó dẫn thẳng vào bên trong. Qua cái ngách mà mọi người đã khai thông mấy ngày hôm trước Thấy vậy Vĩnh càng khẳng định Con của mình chắc chắn Đã bị kẻ kia bắt cóc vào đây Không thèm suy nghĩ Anh xăm xăm lao thẳng vào bên trong Bởi anh biết thời gian lúc này Còn quý hơn vàng Cảnh tượng nhìn từ bên ngoài Đã đủ khiến một người nổi gây ốc Nhưng khi bước vào bên trong Giữa lúc trời mưa gió Không một chút ánh sáng Lại càng làm cho nơi đây thêm phần ma mị và rùng rận Nói thật Nếu như lúc này không phải vì đứa con trai đang gặp nguy hiểm Có 10 cái lá gan Vĩnh cũng không dám một mình bước vào đây Phía trên đầu tiếng mưa lợp đợp va vào mái ngói Vẫn phát ra tí tách Ánh chớp lập lòe thi thoảng lại sáng rực Lèn lõi chiếu qua những chỗ thủng hắt xuống Làm cho cảnh vật càng thêm phần kinh dị Vĩnh cất tiếng gọi để phá tan đi bầu không khí ma mị. Tiếng của anh vàng vọng khắp cả ngôi đình. Tuy nhiên đáp lại, vẫn chỉ là sự âm u hiêu quạnh đến rợn cả tóc gấy. Đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt bất thình lình chạm vào vai, khiến Vĩnh giật bắn mình. Anh hét toán lên, cầm con dao bầu định tấn công, thì liền vội thu tay lại. Hóa ra đó là vợ anh. Chị vẫn bám theo chồng nãy giờ. chỉ có điều lúc tới chỗ ngồi đình vì sợ hãi. Nên chị đứng im ở ngoài một lúc lâu. Rồi mới dám tiến vào. À, khiếp. Em làm anh sợ hết hồn. Sao dạo đây mà không lên tiếng? Làm anh cứ tưởng. Em xin lỗi. Tại em sợ quá không dám lên tiếng gọi anh. Em sợ nhỡ đâu cái thứ kia nó nghe được thì. Hoành không dám nói tiếp ra tưởng tượng của mình. Vĩnh cũng hiểu nên không trách vợ Nhưng lo cho sự an toàn của chị Anh lại nói Mà xem chạy vào đây làm gì Chỗ này nguy hiểm lắm Em vào đây không dẫn chẳng giúp được gì Còn làm cho anh phân tâm Dướng chân dướng tay Nhưng mà em lo lắm Lúc này chồng con lâm nguy Em ở nhà một mình sao đành Hôm nay cả nhà mình sống thì cũng sống Chết thì cũng chết Câu nói của anh vừa dứt Thì một tiếng sét chói tài vang lên Làm cả hai giật mình Cũng trong khoảnh khắc ấy Vĩnh cả người cứng đờ Mồm há hốc Bởi anh vừa nhìn thấy chỗ phía bên trong Lối dẫn vào giang hậu Có một cái bóng đen xì Mặt đỏ âu như tiết canh Đang đứng lù lù ở đó Vĩnh vội bước lùi lại Kéo vợ lấp ở phía sau lưng mình Ánh mắt láo liền đầy cảnh giác Anh thấy vậy cũng hoảng hốt liền hỏi Sao thế anh? Anh anh vừa nhìn thấy cái gì hả? Vĩnh gật đầu Anh anh, anh vừa nhìn thấy đó nó. nó đứng ở chỗ kia kìa Vừa nói Vĩnh vừa hướng con dao bầu về phía đó Chỉ có điều ngay sau đó anh giật bắn mình Bởi tiếng của vợ hét đầy đau đớn và thống thiết ngay sau lưng Vĩnh kinh hải Vậy ngoảnh mặt lại Thì nhận ra Anh lúc này trợ ngược Khuôn mặt thất thần đến không thể tin nổi Trước ngực chị lúc này là một cánh tay đen xì đầy lông lá Nó đâm xuyên từ phía sau lưng Rồi nắm lấy quả tim của chị Vẫn còn đang đập Máu từ đó tuôn ra xối xả Bắn vườn vải ra khắp nơi Trước cảnh tượng đầy kinh dị và thương tâm ấy Vĩnh gào rú lên như người điên Không Không Con quỷ khốn kiếp Tao phải giết chết mày Vịnh nghiêng răng kèn két Ánh mắt đỏ ngầu hằng lên từng tia máu Bằng một động tác dứt khoát vĩnh đâm mạnh con dâu bầu về phía nó Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh Con quỷ không hề né tránh Hay tấn công lại Nó dùng cánh tay đầy lông lá Túng chặt vào con dâu bầu Rồi cử lên sàn sặc <cười> Chúng mày đã dám bước vào đây Thì đều phải chết <cười> Giọng nói khàng đặc từ cổ họng nó phát ra Giống như vọng lên từ cõi ngục Vịnh nghiến răng tiếp tục đâm mạnh con dâu bầu về phía nó Chỉ là cánh tay nó lúc này Như hai cái gọng kìm, giữ chặt lấy con dao bầu Khiến nó không tài nào nhúc nhích Và rồi một âm thanh đầy thảm thiết của Vĩnh lại vang lên Tiếp đó là tiếng con dao bầu rơi xuống đất loãng soãn Sau cùng, mọi thứ đều im bặt Lại trở về cái vẻ âm u hoang tàn trước đó Ngày hôm sau, tin tức về cái chết của cả gia đình nhà Vĩnh quanh Cũng nhanh chóng lan đi Khiến mọi người càng thêm hoang mang kinh sợ Sau khi nhận được tin tức Chính quyền cũng ngay lập tức có mặt ở đó Nhưng cũng chỉ thu về được hai cái xác chết Trong tình trạng y hệt vợ chồng nhà tôn rút trước Bên phía chính quyền biết chuyện này không phải do con người gây ra Nên cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện Bởi họ biết Dù có điều ra sâu thêm Cũng không giải quyết được gì Thậm chí càng làm cho người dân thêm phần kinh sợ Lúc này cứ trời tối Là nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài kính mít Không ai dám bước ra ngoài đường Đặc biệt là những gia đình có trẻ con Sự sợ hãi càng được đẩy lên đỉnh điểm Bởi họ biết Đó chính là đối tượng mà con quỷ kia luôn nhắm đến Sự việc cứ thế kéo dài liên tiếp trong nhiều tháng khiến cho tinh thần và sức khỏe của tất cả những người dân sống ở đây đều bị suy kiệt nghiêm trọng. Thậm chí đã có một số người vì đầu óc căng thẳng kéo dài đã bắt đầu sinh ra chứng bệnh hoang tưởng. Nếu có tiếp tục, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ phát điên. Còn một số ít những gia đình khá giả thì đã gồm hết của cải chuyển đi nơi khác để sinh sống. Lại có một số khác, họ bất chấp bỏ đi biệt xứ, tha hương cầu thực. Họ chấp nhận sống cuộc sống đầu đường xó chợ, thậm chí ăn mày ăn xinh, cũng còn hơn là sống tại quê nhà. Trong cái cảnh tính mạng luôn bị đe dọa, có thể chết bất kỳ lúc nào. Phi chính quyền thấy như vậy cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, bởi họ cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hữu hiệu. Đến khi tất cả mọi sự đều rơi vào cùng cực bế tắc, thì một tia sáng hiếm hoi đã bắt đầu xuất hiện. Mở ra hy vọng sống cho tất cả những người dân làng phạt Sáng ra khi trời vẫn còn rã trích những hạt mưa Từ phía đầu làng Đã thấy bóng một vị hòa thượng Lưng đều tay nải Chống chiếc gậy trúc Chẳng rõ từ đầu bước đến Gián đi của vị này nhìn rất khoan thai thoát tục Trên người mặc một bộ quần áo của nhà tu hành, có phần cũ kỹ. Trái ngược với đó, thì khuôn mặt toát lên khí chất khác người, khiến cho ai dù là lần đầu nhìn thấy cũng dễ nảy sinh tâm cung kính hoàng hỷ. Hẻ liếc mắt nhìn lên bầu trời u ám, vị ấy thở dài, rồi men theo con đường lát gạch bước thẳng vào phía bên trong ngôi làng. Lát sau khi đang bước đi Vì ấy gặp một bà cụ dáng người lộn khộng Một tay chống gậy Tay kia cầm cái làng đang lầm lũi bước đi Ờ chào cụ Cụ cho tôi hỏi nhờ được một chút có được không ạ Bà cụ ngất đôi mắt đã mờ đục lên Nhìn vị hòa thượng từ đầu tới cuối một lượt Với vẻ bất ngờ Ấy là vì lâu lắm rồi Bà mới gặp được một người không phải làng phang Bà nói Ờ chẳng hay à, Thầy muốn hỏi tới nhà ai Mà thầy không biết làng này Đang bị quỷ ám hay sao Mà còn tới đây nữa Vì hòa thượng kia khẽ cười Rồi đáp lại Chính vì quỷ ám Nên tôi mới phải tới đây Tôi muốn hỏi trưởng thùng làng mình tên gì Và nhà ở đâu Nghe vậy, bà cụ gật gù, cũng chẳng suy nghĩ đáp lại. À, trước thôn lần này tên Lão Phúc, nhà ông ấy cũng cách đây không xa. Thầy cứ đi thẳng, lúc nào thấy một cái gốc dúi to đùng, cổng sơn màu xanh, thì chính là nhà của ông ấy đây. Vị kia gật đầu chào bà cụ, rồi lại tiếp tục thông thả bước đi. Sau khi tới nơi gọi cửa Từ trong nhà Ông Phúc chạy ra thì cũng ngạc nhiên Ừ cho hỏi thầy tới đây tìm ai ạ Tôi tới tìm trướng thôn làng phang Dạ vâng Thế thầy tìm đúng nhà rồi Tôi là trướng thôn làng phang đây Ờ không biết thầy tìm tới có việc gì ạ Ông có thể cho tôi vào nhà trước Rồi sau đó chúng ta nói chuyện được không Nghe vậy ông Phúc mới như sực tỉnh. Ông cười trừ rồi vội chấp tay. ai chết, tôi sợ ý quá. Mời thầy vào trong nhà. Vị kia khẽ gật đầu rồi bước vào. Sau khi ngồi xuống, rót cho thầy một cốc nước, ông Phúc mới hỏi. À, xin cho tôi mạng phép hỏi, thầy từ đâu tới và tìm tôi có việc gì ạ? Sư thầy không vội đáp, nhấp xong một ngụm nước ấm, rồi nói Thực ra hôm nay tôi tới đây gặp ông Chính là nghe theo sự chỉ dẫn và sắp xếp của bề trên Bề trên à? Là sao tôi vẫn chưa hiểu? Việc ấy thì cũng không quan trọng đâu Nhưng có phải lúc này làng Phan đang gặp đại họa? Người người đang quãng loạn Tài kiếp truyền miền có đúng không? Dạ vâng. Điều ấy thì không chỉ người dân làng phan. Mà tất cả mọi người trong huyện ở trong tỉnh đều biết hết. Vậy là đúng rồi. Tôi không có tới nhầm chỗ. Bây giờ ông hãy kể lại mọi sự việc cho tôi nghe. Biết đâu tôi có thể giúp được dân làng. Nghe tới đây bỗng dưng ông Phúc rợn tóc gáy Ông sực nhớ lại những lời của cụ bang đã nói khi trước. Làng Phan chỉ được cứu, chừng nào có một vị cao nhân xuất hiện. Ông dùng ánh mắt xăm soi nhìn từ trên xuống dưới vị hòa thượng này một lượt. Quả thật người này khí chất tỏa ra khác người, chỉ nhìn lướt qua cũng biết đó là một bậc cao tăng. Ông không dám dùng thái độ bình thường để đối đãi nữa, điền vội thay đổi cách xưng hồ. Ừ, tôi... À con xin lỗi, nãy giờ con có chút bất kính, mong thầy lượng thứ. Nếu thầy đúng là người trong số mệnh đã ăn bài, tới đây để cứu làng Phan, thì đúng là đại ân nhân, đại diễm phúc của làng chúng con. Rồi sau đó ông Phúc lần lượt thuộc lại hết tất cả mọi sự việc đã xảy ra trong thời gian gần đây. Nghe xong vị hòa thượng kia thở dài rồi nói. Quả thật người kia là một kỳ tài bói toán. Ông ta lại có thể tiền liệu được dẫn số của lạng Phan đến tận cả hơn trăm năm về sau. Tiếc là ông ấy không có truyền nhân. Bằng không, lạng Phan cũng không đến nỗi lầm vào cơ sự này. Không chờ ông Phúc lên tiếng, sư thầy lại tiếp. Tuy nhiên, lúc trước vị kia nói vẫn còn thiếu một ý. Ngoài việc người dân phải hơn chịu kết cục này, một phần là do sát nghiệp gây ra, nhưng có một phần khác. Ấy chính là do ở trên trách phạt, mới dán cho thiền tài kéo đến liền miền, đầy đoà người dân vào cánh cơ cực khôn cùng. Nghe những lời sư thầy nói, ông Phúc mới vỡ lẽ thông tỏ mọi chuyện. Ông bèn thưa. Và về những chuyện trong quá khứ, thì hiện giờ những người dân làng phan đều đã biết lối. Thời gian gần đây thì chúng con cũng đã làm nhiều việc phước để mà tích đức, cũng đã ra thông báo sẽ không tổ chức những lễ hội sát sinh hại vật nữa. Thế nhưng sao thiền tài vẫn có liên miệng không dứt, mà quỷ vẫn cứ quấy phá hoành hành là thế nào hả thầy? Đó là do các người dân còn chưa trả hết nghiệp Nhưng mà ông yên tâm đi Hiện nay Nhân duyên đã chinh mùi Hôm nay tôi đến đây đó Cũng là để quá giải Cái tài ách này giúp dân làng ông Nghe vậy ông Phúc lập tức Chấp hai tay lại Cúi đầu kính cẩn Ông nói Con xin thay mặt với người dân làng phan Kính thầy bà lại Để cảm tạ ơn Phúc ấy Ông đừng có làm thế Tôi chỉ làm theo sự sắp xếp của ơn trên đầu có dám nhận công lao về mình Dạ thì bây giờ chúng con phải làm gì Thì mới có thể chấm dứt mọi tai ương Mong thầy giải báo Trước đó mọi người đã làm những việc công đức lành đa đủ Này chỉ cần Là một cái lễ xăm hôi nữa Thì ắt mọi chuyện sẽ được quá giải Dạ chỉ đơn giản vậy thôi sao Vậy chúng con cần chuẩn bị những gì Và nên tổ chức ở đâu à Cũng không cần Cầu kỳ quá đâu Các ông cứ răm một ít hoa Quả hương đăng Thầy sẽ thay mặt dân lạc Chủ trị lễ răm hôi Ở ngay tại sân đỉnh Không dám chậm trễ Ông Phúc lập tức chạy ra sân kho Gọi loa thông báo Để toàn thôn được biết Mọi người nghe nói Có bậc cao nhân đến cứu giúp Thì ai nấy vui mừng phấn khởi Hơn bắt được vàng Vội chạy ra tận sân đình Để mục sở thị vì hòa thượng nọ Cũng không mất quá nhiều thời gian Để mọi người chuẩn bị được một cái bàn hương án lớn Cây ngay chính giữa sân đình Người dân kéo đến mỗi lúc một đông Gần như trực kín đến không còn chỗ đứng Thường ngày ở đây vắng tanh vắng ngắt Không một bóng người lai vãng Ây vậy mà hôm nay bầu không khí vô cùng nhộn nhịp Tiếng bước chân rầm rập Tiếng người xôn xao bàn toán huyền náo khắp cả ngôi đình Tuy nhiên khi vừa vào giờ lễ Theo sự chỉ đạo của ông Phúc Tất cả mọi người im lặng Chấp hề tay trước ngực thành tâm cúi đầu sám hối Mọi người lắng nghe từng lời kinh tụng đầy xúc động của vị hòa thượng Thông qua đó Họ cũng nhận ra được rất nhiều những lỗi lầm Tội ác mà mình đã gây tạo khi trước Thời gian buổi lễ diễn ra rất lâu Ai nấy thành kính nhất mực Không dám lơ là sao lãng Đến gần giữa trưa Thì mưa bắt đầu nhạt dần Cuối cùng là tạnh hẳn Từ trong đám đông Bỗng có một giọng nói vui mừng cất lên Mọi người mọi người nhìn kìa Nắng rồi Có ánh nắng rồi Tất cả mọi người nhào nhào hướng thẳng lên phía tay người đó chỉ. Quả thật, đã có tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống. Tia nắng thật bình thường và giản dị, nhưng lúc này lại mang một ý nghĩa lớn lao khôn tả. Nó chẳng khác nào là tia sáng mang đến sự sống, thắp lại ước mơ hy vọng cho toàn thể người dân làng phàng. Đã có tiếng sụp sùi nhẹ nhẹ vang lên. Cầm thanh ấy phát ra mỗi lúc một nhiều hơn Lát sau thì không ai cầm được nước mắt Vì quá xúc động Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống Hướng mắt về phía hòa thượng Rồi cúi đầu vái lại Ông Phúc lúc này bước đến bên ngài Rồi khẽ nói Dạ thưa thầy Có phải từ nay làng phan đã được tráo lại yên bình rồi đúng không ạ Vị hòa thượng khẽ gật đầu Từ tốn đáp <cười> Đúng vậy Mọi tài kiếp đều đã được quá giải Mọi người từ nay Có thể an tâm mà sinh sống Tuy nhiên Cũng đừng có quên làm những việc phúc lành Gieo trong nhiều thiện nghiệp Để được quả báo lành về sau Dạ dạ Thế còn con quỷ Ở phía bên trong kia thì sao à <cười> Ông cứ yên tâm Từ nay nó sẽ không xuất hiện nữa đâu Nó theo nghiệp mà đến, đại nghiệp lực của dân làng đã hết, nó cũng theo đó mà tiêu tan. Đây cũng chính là quy luật vận hành của mọi thứ trong vũ trụ. Duyên đủ thì hợp, duyên hết là thì tan. Nói xong sư thầy bái biệt mọi người rồi rời đi. Mọi người lặng lẽ bước theo sau tiễn đưa chật kín cả đường. Mãi khi tới tận cổng làng, sư thầy mới quay lại nhìn mọi người. Rồi bảo Tiến được và ăn dăm Rồi cũng phải chia tay nhau Mọi người tiến ta tới đây Được rồi Hãy quay về đi <cười> Có duyên Thì chúng ta sẽ còn gặp lại Mọi người đứng im chắp tay kính cẩn Nhìn theo bóng ngài đến khi khuất hẳn Mới quay đầu ra về Đoạn thời gian sau đó Quả đúng như vị sư thầy đã nói Làng Phan lại trở về những ngày tháng yên bình Đình làng cũng được người dân tôn tạo xây lại mới lúc này nhìn rất uy nghi bề thế Từ đó về sau Nó trở thành một địa điểm rất linh thiện Hơn nữa còn gắn liền với một truyền thuyết liêu trai Và hải hùng một thời Quý khán thính giả vừa nghe xong Tập truyện ngắn Quỷ về trong đêm Tác giả Jean Messi Đến đây Trần Thị xin nói lời chào tạm biệt Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo